Kinh Bát Nê Hoàng, Nguyễn Hạ. Bấy giờ Phật bảo Hiền giả A Nan hãy cùng đi đến thôn Câu Di rồi vào trong thành ba tuần lịch đang đi nửa đường thì đức Phật bị bệnh đau lưng. Ngài ngồi dưới gốc cây, bảo Hiền giả A Nan cầm bát đến sông Câu Di lấy nước. Hiền giả dâng lời ra đi. Lúc này có năm trăm cỗ xe chạy qua sông, nước đục chưa trong. Hiền giả A Nan lấy nước xong trở về bạch đức Phật. Vừa rồi có đoàn xe chạy qua Làm cho nước sông bị đục, chưa được trong Vậy Thế Tôn chỉ có thể dùng nước này để rửa Có con sông Hy Liên cách đây không xa Còn sẽ đến đó lấy nước về để Thế Tôn uống Đức Phật dùng nước trong bát, rửa mặt và rửa chân Bây giờ cơn đau của Đức Phật dịu bớt Sau đấy, có vị đại thần Hoa Thị tên là Phước Kế đang đi qua từ xa trông thấy đức phật các căn vắng lặng được định tịch tĩnh an nhiên thần sắc quang minh rạng rỡ trong lòng hoan hỷ nên đến trước đảnh lễ đức phật xong đứng qua một bên đức phật hỏi phước kế do đâu mà ông có được pháp hỷ phước kế thưa rằng do nơi tỳ kheo lực lam ngày trước còn đi trên đường trông thấy lực lam ngồi dưới gốc cây khi ấy ở trên đường có năm trăm cỗ xe chạy qua có người đến sau xuống xe hỏi tỳ kheo ngài có thấy đoàn xe chạy ở trước chăng đáp không thấy lại nói vậy ngài nghe tiếng xe không đáp không nghe hỏi khi đó ngài đang ngủ sao Đáp, ta không ngủ, ta đang suy nghĩ về đạo. Người ấy khen, tiếng xe chạy ầm ầm, thức nhưng vẫn không nghe. Giữ tâm sao mà chuyên nhất như vậy, thật khó có người làm được. Tiếng của 500 cổ xe chạy qua mà còn không nghe, há lại còn nghe tiếng gì khác sao? Ông liền cúng giường dị tỳ kheo kia một tấm y bằng vải nhuộm. Lúc ấy, còn nghe sự việc như thế, trong lòng hết sức sung sướng, liền được pháp hỷ cho đến ngày hôm nay. Đức Phật hỏi Phước Kế Ông xem, tiếng sấm sét ầm ầm dữ dội so với tiếng động của 500 cổ xe chạy qua thì thế nào? Phước Kế thưa Cho dù có 1.000 cổ xe chạy thật nhanh cùng phát ra tiếng động, còn không thể so với tiếng sấm sét được đức phật nói ngày trước có một thời ta du hóa ở a trầm hôm đó vào lúc xế trời đổ mưa to sấm sét dữ dội làm chết hết bốn con trâu và hai anh em người đi cày dân chúng kéo đến xem chật lúc ấy ta vừa mới xuất định đang thong thả kinh hành có một người đến cúi đầu đảnh lễ rồi đi theo sau ta hỏi mọi người làm gì đông vậy đáp vừa rồi sấm sét đánh chết bốn con trâu và hai anh em người đi cày thế tôn không nghe sao ta đáp không nghe hỏi lúc đó ngài đang an giấc chăng? không ngủ ta đang ở trong tam muội người ấy khen ngợi nói ít nghe có người định như đức phật Tiếng sấm sét gian rền trời đất, nhưng ngài đã được pháp định tĩnh lặng, nên không còn nghe biết. Người đó trong lòng vui mừng, cũng đạt được pháp hỷ. Phước kế tán thán bằng kệ. Gặp Phật, xem thấy Phật, ai mà không hoan hỷ? Phước nguyện cùng gặp thời, khiến con được pháp lợi. Đức Phật đáp lại bài tụng người mến pháp ngủ yên hoan hỉ tâm thanh tịnh chân nhân đã thuyết pháp bậc hiền thường vui làm pháp che chở người tu như mưa làm cây tốt khi ấy đại thần phước kế liền sai người hầu trở về lấy tấm dạ bằng sợi vàng mới dệt dâng lên đức phật thưa rằng con biết đức phật không dùng thứ này Nhưng mong Ngài thương xót nhận cho. Đức Phật nhận tấm dạ rồi thuyết Pháp, Tuần tự chỉ dạy, nói những Pháp yếu. Phước kế liền tránh qua một bên, ngồi xuống thưa. Kể từ ngày hôm nay, con xin tự quy y Phật, Tự quy y Đạo Pháp, tự quy y Thánh chúng, Thọ giới của hàng thanh tính, Thân không sát sanh, không trộm lấy của người, Không dâm dật không lừa dối sai quấy không uống rượu không ăn thịt không dám phạm việc nước bận rộn vậy con xin cáo từ ông liền dập đầu lạy dưới chân phật nhiễu quanh ba vòng rồi đi đức phật bảo hiền giả a Nan lấy tấm dạ dệt bằng sợi vàng của phước kế đem đến hiền giả dâng lời dâng lên đức phật khoác vào người khiêng giả a Nan thấy mặt phật tươi sáng vui vẻ sáng tươi khác nào màu sắc vàng rồng nên quỳ dài thưa từ khi con được làm thị giả đến nay hơn hai mươi năm nhưng chưa lúc nào thấy mặt phật rạng ngời rực rỡ như hôm nay xin được nghe ý đó đức phật dạy này a Nan, có hai nhân duyên làm cho thần sắc của đức phật tươi sáng thế nào là hai Đó là đầu đêm khi đạo vô thượng chứng được giác ngộ chân chánh, mầu nhiệm, chánh giác. Và đến cuối đêm khi xả bỏ thân xác còn lại, tầm vô vi di để diệt độ. Lúc nửa đêm ta sẽ nhập diệt, cho nên thân xác tỏa ra ánh sáng. Hiền giả a nan khóc lóc và thưa, Sao mà nhanh dậy thay? Đức Phật nhập nê hoàng, sao mà nhanh dậy thay? con mắt của thế gian sẽ mất. Bấy giờ, Đức Phật bảo hiền giả A Nan cùng đi tới sông Hi Liên. Đức Phật đến bên bờ sông, mang cả y mà xuống nước, hai tay nâng y tự tắm rửa thân thể. Rồi qua sông đến đứng bờ bên, sửa lại y phục bảo hiền giả A Nan. Buổi sáng, ta thọ thực ở nhà đệ tử Thuần Đến đêm sẽ diệt độ Người hãy giải ý thuần Đức Phật thọ cơm ở nhà ông Tối nay Ngài sẽ diệt độ Thiên hạ có hai điều khó gặp Nếu được gặp mà lại hiện tiền cúng dường liền được dứt trừ hết mọi điều nghi sợ Lại có phước báo chân chánh Những gì là hai Nếu cúng dường bữa cơm Khiến Phật được khí lực thành tựu đạo quả vô thượng chánh chân thành bậc giác ngộ hoàn toàn. Hoặc cúng dường bữa cơm cho Đức Phật, khiến Ngài sau khi ăn, được khí lực xả bỏ vô di hữu dư mà diệt độ. Nay thuần đà cúng dường bữa ăn cho Đức Phật, ông sẽ được sống lâu, được vô dục, được giàu to, được sang nhiều, được làm quan Sau khi mạng chung, được sanh lên cõi trời, Được năm thứ phước đó, nên bảo thuần chớ buồn, phải vui mừng. Ông cúng cho Đức Phật một bữa ăn mà được nhiều phước báo. Cho nên biết, Phật không thể không cung kính, Kinh Pháp không thể không học, Thánh chúng không thể không tôn thờ. A nan bạch Đức Phật Tỳ kheo như duyên, tánh tình hung dữ, nóng nảy, thích mắng chửi, nói nhiều sau khi phật nhập diệt rồi thì phải đối trị hạng người ấy như thế nào? đức phật bảo a nan sau khi ta nhập nê hoàng rồi đối với những tỳ kheo hung dữ phải phạt bằng pháp phạm đàn. bảo đại chúng hãy im lặng lánh đi đừng nói chuyện với kẻ ấy kẻ ấy sẽ thấy xấu hổ mà tự cãi hối bây giờ đức phật bảo hiền giả a nan hãy trải giường gối lưng ta đau hiền giả liền trải giường gối đức phật nằm nghiêng theo phía hông bên hữu co gối hai bàn chân chồng lên nhau tư duy về đạo trí tuệ chân chánh khi ấy đức phật bảo hiền giả a nan hãy nói về bảy giác ý hiền giả a nan thưa dạ vâng, ngày xưa con theo phật được nghe Giác chí niệm. Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng, nương vô vi, tỉnh chỉ, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. Giác pháp giải. Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng, nương vô vi, tỉnh chỉ, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. Giác tinh tấn. Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng,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 trừ bỏ tâm ý tán loạn. Giác duy định, Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng, nương vào vô vi, tỉnh chỉ, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. Giác hành hộ, Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng, nương vào vô vi, tỉnh chỉ, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. Đức Phật nói: A nan đã có thể nói được như thế, vậy phải nên tin tấn. Thưa, sinh dân, con đã nói được, vậy con sẽ tin tấn. Như vậy, này A nan, người nỗ lực tu hành sẽ mau đắc đạo. Đức Phật đứng dậy rời chỗ ngồi, tư duy pháp ý, có tỳ kheo nói bài tụng: Từ Đức Phật hóa cam lồ. Ngài bệnh khiến đệ tử thuyết Dạy điều này khuyên hậu học Bảy giác ý hỏi thánh hiền Phật xuất hiện con mới được Hạnh thanh bạch không tì vết Học phải biết niệm chánh trí Pháp ái hỷ, tinh tấn nhập Phải chuyên nhất giữ định ý Hiểu như Pháp là trí tịnh Người có bệnh nên nghe đây Biết tưởng diệu trừ tà ý Vị đang bệnh là Pháp Dương Đạo báo ra từ nguồn này bậc như vậy còn nghe Pháp Huống phạm phu mà không nghe Hàng thượng thủ đệ tử trí Đến thăm bệnh hỏi lẻ chân Nơi thánh triết còn không chán Huống người khác lại không nghe Nếu quá thời nghe đạo đủ Khởi tưởng khác Tâm sai trái Ai làm thế không ái hỷ Lời Phật dạy không tạp niệm Do ái hỷ mà nhất hướng Vì vô vi tâm vắng lặng Đã chánh định không nghe tưởng Đó gọi là pháp giải giác Việc các hành trí thuần thục Tự quy y tam thế tôn Cầu tất cả trời người thần Học tâm từ theo đại đạo Khi Thánh Sư đã diệt độ Các hiền giả tiếp tục dạy Tùy thời giảng tụng pháp âm Nguyện xương thần trợ giáo hóa Bây giờ Đức Phật bảo hiền giả a nan Người hãy đi mắc giường dây Giữa hai cây sông thọ ở Tô Liên Đầu quay về hướng Bắc vào lúc nửa đêm hôm nay Ta sẽ diệt độ. Hiền giả thọ giáo liền làm như lời Phật dạy, Rồi trở về thưa với Đức Phật là đã làm xong. Đức Phật đến sông thọ, Nằm lên giường dây, hồng nghiêng về phía hữu. A Nan đứng ở sau giường, Gục đầu khóc tức tưởi nói, Đức Phật nhập nê hoàng, sao mà nhanh vậy thay? Con mắt của thế gian đã mất, sao mà nhanh dậy thay các bạn đồng tu học của con từ bốn phương về là muốn được thấy phật vậy là hết trong mong rồi sao khó mà được thấy lại phật khó mà được hầu hạ lại đến mà không thấy thảy đều buồn tủi biết làm sao đây đức phật hỏi tỳ kheo a nan đang làm gì thưa đang đứng phía sau buồn khóc đức phật gọi a nan người chớ khóc lóc vì sao từ lúc người hầu phật cho tới nay thân hành luôn từ hòa khẩu hành cũng từ hòa ý hành cũng từ hòa hiểu ý để cho được an lạc ý nghĩ suy xét rõ ràng hết lòng đối với đức phật tuy các thị giả của phật ở quá khứ có dốc lòng phụng dưỡng cũng không hơn ngươi các thị giả của phật ở thời vị lai và hiện tại dù có dốc lòng phụng sự cũng không thể hơn ngươi vì sao vì ngươi đã hiểu rõ ý của phật nên biết thích nghi nếu có chúng tỳ kheo mỗi khi đến yết kiến đức phật ngươi cho vào yết kiến luôn đúng thời nếu có các chúng tỳ kheo ni và thanh tín sĩ thanh tín nữ mỗi khi đến xin gặp Đức Phật, người cho vào ý kiến luôn đúng lúc. Mỗi khi các ngoại đạo, các phạm chí, cư sĩ đến để thưa hỏi, có thể vào gặp luôn đúng thời. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Bậc tôn quý nhất trong thiên hạ là chuyển luân thánh dương. Vua có bốn đức tự nhiên khó ai bì kịp. Những gì là bốn? nếu lúc các vua thuộc dòng sắc lợi của các nước chư hầu đến chầu vua, thánh giường hoan hỉ thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho tất cả đều thích lãnh hội, dân lời phụng hành, đó là một đức. nếu có các vị phạm chí thờ đạo, thân hành đến chầu vua, nhà vua luôn hoan hỉ xuất hiện thuyết pháp cho họ nghe, khiến họ đều ưa thích lãnh hội, dân lời phụng hành. Đó là hai đức Nếu có các cư sĩ gia chủ đến để gặp vua Thánh dương liền hoan hỷ xuất hiện Thuyết pháp cho họ nghe Khiến họ đều ưa thích lãnh hội Dân lời phùng hành Đó là ba đức Nếu có những người thuộc các phái dị học Đến để chầu vua Thánh dương liền xuất hiện Thuyết pháp cho họ nghe Họ đều ưa thích lắng nghe dâng lời phụng hành đó là bốn đức lại nữa này tỳ kheo a nan cũng có bốn đức tốt đẹp khó ai bì kịp những gì là bốn nếu các tỳ kheo đến chỗ a nan liền hoan hỉ gặp họ thuyết kinh pháp cho họ nghe không ai là không tỏ ngộ vui nhận dân làm các tỳ kheo ni các ưu bà tác ưu bà di đến chỗ a nan hoan hỷ cùng họ gặp gỡ thuyết kinh pháp cho họ nghe không ai là không tỏ ngộ vui nhận dân làm đó là đức thứ nhất trong bốn đức của tôn giả a nan vì các tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di lúc thuyết kinh pháp lòng ngay lời thẳng không có hai ý người nghe cung kính im lặng nghe nhận nhờ tĩnh lặng cho nên a Nan nhớ rộng không quên lãng đó là đức tính thứ hai trong bốn đức của hiền giả lại có bốn chúng hoặc tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di có người không hiểu nghĩa của kinh và giới luật đều đến hỏi a Nan. a Nan liền phân biệt thuyết giảng họ đều được hiểu rõ sau khi ra về không ai là không khen ngợi a Nan đó là đức thứ ba trong bốn đức của hiền giả. Lại có bốn chúng, đức Phật đã nói mười hai bộ kinh, A Nan đều đọc tụng nhớ biết, nên nói lại cho bốn chúng đệ tử như hiền giả đã được nghe, không có thêm bớt, cũng chưa từng mỏi mệt. Đó là đức thứ tư trong bốn đức của hiền giả A Nan, khó ai bị kịp, thế gian không có vậy. Bây giờ Có vị hóa tỳ kheo đang đứng trước đức Phật. Đức Phật bảo: "Tỳ kheo, hãy tránh đi, đừng đứng ở trước ta." Hiền giả A Nan bạch Phật: "Con được hầu hạ đức Thế Tôn hơn 25 năm, nhưng chưa thấy có tỳ kheo nào như vậy, không hỏi ý con mà lại đi thẳng đến trước Phật." Đức Phật bảo: "Này A Nan, đó là hóa tỳ kheo trong bao nhiêu kiếp, vị ấy là đại tuân thiên, có thần diệu, có oai đức, đã trừ sạch mọi sự buồn lo sợ hãi. Biết đức Phật vào nửa đêm hôm nay sẽ nhập nê hoàng, cho nên mới đến đây. Vì từ đây về sau sẽ vĩnh viễn không còn thấy đức Phật nữa. A nan thưa, chỉ có một vị trời này biết đức Phật sắp diệt độ sao? đức phật đáp từ đông tây nam bắc chu Di bốn trăm tám mươi dặm của thành câu di chư thiên hiện ra không còn chỗ thiếu trống đều buồn than bối rối không an tâm họ đều nghĩ đức phật diệt độ sao mà nhanh quá hiền giả a nan bạch phật gần hai bên vùng này có các nước lớn như văn vật dương xá mãn la duy gia sao đức phật không ở chỗ ấy mà nhập Nê Hoàng mà lại ở nơi thành nhỏ bé này đức phật bảo này a nan đừng gọi thành này là nhỏ bé vì sao ngày xưa nước này tên là câu na diệt là kinh đô của đại dương thành dài bốn trăm tám mươi dặm rộng hai trăm tám mươi dặm trang nghiêm đẹp như tranh vẽ có bảy lớp tường thành nền thành có bốn bậc cao tám tầm bên trên rộng ba tầm đều làm bằng vàng rồng bạch ngân thủy tinh lưu ly dùng bốn thứ báo làm ngói trên tường trạm trổ hoa văn dưới đất thì lát gạch nung và phòng ốc của dân chúng đều do bốn báo tạo thành dọc theo đường đi tự nhiên sanh trưởng nhiều cây đa lân Cây cũng bằng bốn báo. Cây bằng vàng thì lá, hoa, quả bằng bạc. Cây bằng bạc thì lá, hoa, quả bằng vàng. Cây bằng lưu ly, thủy tinh cũng giống như vậy. Gió nhẹ thổi làm cây lay động, thường phát ra năm thứ âm thanh. Âm thanh ấy hiền hòa, dịu dàng, như năm dây đàn cầm rung lên. Ở giữa hàng cây có ao tắm, Bên bờ ao có lát ngói, các bờ để đi bộ nối tiếp nhau. Bên trong có bốn đài báo, bực thêm của đài có hàng lan can. Dách tường, giường, ghế trong nhà, tất cả đều làm bằng bốn báo. Trong ao thường có các thứ hoa sen. Sen xanh ô bát, sen tím câu điềm, sen vàng văn na, sen đỏ phù dung ngắm kỹ bốn bên đều thẳng hàng trên hai bên đường đi lại có bảy thứ hoa lạ mùi thơm ngào ngạt mùa đông mùa hạ thường xanh năm màu rực rỡ ở nước ấy thường nghe mười ba loại tiếng tiếng voi tiếng ngựa tiếng bò tiếng xe tiếng loa tiếng chuông tiếng linh tiếng trống tiếng múa tiếng ca tiếng đàn tiếng nhạc tiếng ca tụng nhân nghĩa tiếng tán thán những hành cao quý của đức phật bấy giờ có vị chuyển luân thánh dương tên là đại khoái kiến làm vua bốn châu thiên hạ lấy chánh pháp để trị dân có bảy báo tự nhiên một xe vàng báo hai voi trắng báo ba ngựa biết báo 4. Báo Thần Châu 5. Ngọc Nữ Báo 6. Báo Cư Sĩ 7. Thánh Đạo Báo, quan Chủ Binh Báo Vua có bốn thần đức Thời tuổi nhỏ là tám dạng bốn ngàn năm Thời làm thái tử là tám dạng bốn ngàn năm Thời làm chuyển luân dương là tám dạng bốn ngàn năm bỏ ngôi vị ở thế gian mặc pháp y là tám vạn bốn nghìn năm tuổi thọ là ba mươi ba vạn sáu nghìn năm đó là một thần đức của vua vua có thể bay đi dạo bốn châu thiên hạ bảy báo đều đi theo cùng các quan tùy tùng đó là thần đức thứ hai của vua vua có thân tướng đẹp đẽ đoan nghiêm khỏe mạnh ít bệnh thân nhiệt điều hòa không lạnh không nắm đó là thần đức thứ ba của vua vua có oai thần thù thắng tâm luôn hiền hòa vui vẻ thấy rõ chánh đạo lấy chánh pháp để giáo hóa muôn dân đó là thần đức thứ tư của vua mỗi lần vua đi dạo luôn bố thí để tạo thêm phước đáp ứng những mong muốn của mọi người ai xin nước uống thì cho uống ai cầu thức ăn thì cho ăn ai cầu áo chăn xe ngựa hương hoa tiền bạc châu báu thảy đều đáp ứng lòng người vua thương người vật như cha thương con nhân dân kính mến vua như kính mến cha mỗi khi vua đi dạo bảo người đánh xe đi từ từ để cho nhân dân ở trong nước được nhìn vua lâu bản tánh của vua thuần hậu nhân từ bốn phương thái bình đó chính là cái đức cùng tột của vua các nước bộ hạ có tám dạng bốn ngàn nước các vị tiểu dương ấy mỗi lần vào chầu khi ấy vua đại khoái kiến đều mời lên điện vui vẻ an ủi giảng nói chánh pháp cho họ nghe Hỏi họ trong nước có thiếu thốn gì không? Các tiểu dương đều thưa Nhờ thọ ân nặng của thiên dương Nên đất nước chúng thần tự thấy đầy đủ lấy làm sung sướng Nhà vua lại ra lệnh Mỗi người hãy sửa sang lại cung điện của mình như cung điện của ta vậy Lấy chánh pháp giáo hóa dân chúng Chớ làm khổ dân trời vua liền ban cho các tiểu vương áo mão giày dép xe cộ vật báo các tiểu vương thọ nhận lời dạy bảo của nhà vua rồi cáo từ lui ra ai nấy đều hoan hỉ Bây giờ đại vương sửa lại pháp điện dài bốn mươi dặm có bốn bậc thềm đều làm bằng vàng rồng bạch ngân thủy tinh lưu ly nhà tường lan can cây trụ xà ngang gác trên cửa trụ trên cây vuông nóc mái hiên từ trên phủ xuống đất giường tòa ghế chiếu đều làm bằng bốn báo lại ở trên pháp điện có tám dạng bốn hòm xe trên phủ rèm châu thảy như sao văng hòm phủ rèm châu bằng vàng phía trước đặt bệ bằng bạc Hòm bằng bạc thì bệ bằng vàng, Hòm thủy tinh lưu ly thì bệ cũng lại như vậy. Ở khoảng giữa các rèm châu, Hoa trái rũ xuống, Bốn báo sen lẫn che trên trướng, Do vàng bạc dệt thành, Hoặc nhung đỏ dệt lụa hoa màu sắc rực rỡ, Bốn góc thì làm bằng sang hô, Trong rèm châu, đặt một cái ngai bằng bốn báo, Bốn mặt điện đều có ao tắm, tất cả dung dứt, rộng một do tuần. Hai bên ao mọc cây đa lân, có tám dạng bốn ngàn gốc, cao một do tuần, trên phủ các rèm châu. Mỗi lần đại dương xuất hành, thì dùng xe voi Khi đó, vua khoái kiến đem những vật sở hữu của mình bố thí cho dân chúng để làm phước. Buổi sáng, Vua mời các sa môn, phạm chí lên trên điện để thọ thực. Nhà vua tự suy nghĩ, Ngày tháng trôi mau mà ta sắp già rồi, Ta đang dùng năm thứ dục này cùng tạo ra các thứ như nhà báo, dân dân. Ta hãy kiềm chế lòng dục, tự thân tu hành thanh tịnh. Nhà vua chỉ đi với một người hầu, Lên pháp điện, đi vào rèm châu bằng vàng. Ngồi trên ngự sàng bằng bạc, suy nghĩ Thiên hạ tham dâm vô độ, đã có sanh thì phải có tử Hình hài rồi trở về với đất bụi Tất cả dạng vật thấy đều vô thường Nhà vua đứng dậy, đi vào rèm châu bằng bạc Ngồi trên giường vua bằng vàng, suy nghĩ Hễ gặp gỡ đều sẽ biệt ly Yêu mến không ít gì hãy xả bỏ ân ái tịnh tu phạm hạnh xong nhà vua lại đứng dậy đi vào rèm châu bằng thủy tinh ngồi trên giường lưu ly tự nghĩ ta chống chọi với cái già bệnh chết sửa tâm đổi hành động trừ bỏ dâm nộ si suy nghĩ đạo vô vi rồi nhà vua lại đứng dậy đi vào rèm châu bằng lưu ly Ngồi trên giường thủy tinh Chuyên tâm suy nghĩ Nên trừ bỏ ác pháp Tham dục của thế gian Suy nghĩ về đạo vô vi, Giữ tâm thanh tịnh Thành hạnh nhất thiền Kéo dài như vậy thật lâu Bao trùm tất cả